Thành phố Lâm nằm bên bờ sông Vích Ba. Mỗi khi mùa xuân về, cả thành phố phẳng phất được bao trùm bởi sương mù ấm ướt và mát lạnh. Một ngày sắc trời u ám bình thường, cục cảnh sát thành phố có một sự sao động bất thường. Bởi vì đại đội cảnh sát hình sự, xuất hiện hai nữ cảnh sát thực tập trẻ tuổi. Đây vốn không phải là chuyện to tát, nhưng hai cô gái trẻ mới ngồi trong văn phòng một lúc đã thu hút sự chú ý của không ít cảnh sát. Có người thậm chí thò đầu vào cửa quan sát hai cô gái Bởi vì trông họ rất đặc biệt Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi Triệu Hàn Là người liên lạc thực tập của hai cô gái Lúc này anh cũng như các đồng nghiệp khác Ngẩn người nhìn hai cô gái trẻ trước mặt Một cô rất xinh đẹp Còn một cô trông hơi kỳ quái Cô gái ngồi bên tay trái tên Diêu Mông là nghiên cứu sinh tâm lý tội phạm Đại học Cảnh sát. Cô có đôi mắt to và mái tóc dài. Tuy chỉ mặc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vẫn giống người mẫu bước ra từ tạp chí tuổi trẻ. Sơ yếu lý lịch của cô tương đối hoành tráng. Học bổng của nhà trường, cán bộ xuất sắc, người chủ trì chương trình phát thanh của trường. top 10 tuyển thủ xuất sắc trong cuộc thi hùng biệt. Triệu Hàn có dự cảm. Diêu mông sẽ trở thành hoa khôi mới của ngành cảnh sát thành phố Lâm. Cô gái còn lại tên là Hứa Hủ Trên sợi yếu lý lịch Thành tích của Hứa Hủ rất xuất sắc Năm nào cũng đứng đầu toàn trường đại học Nhưng Triệu Hàn nghi ngờ Không biết cô làm thế nào để thi vào trường cảnh sát Bởi vì cô có vẻ không cao tới 1,6 Thân hình cô vừa gầy vừa nhỏ bé Dù ngồi nghiêm chỉnh trên ghế Cũng giống thiếu nữ vị thành niên Làn da cô chẳng đến mức không có một chút sắc hồng Hụ quan thuộc loại bình thường Nhìn lướt qua Trông cô giống Đúng rồi Giống nhân vật ma cà Rồng trong phim Mỹ Nhưng cô lại mặc chiếc áo khoác dài Màu đen nghiêm chỉnh Áo khoác dài đến tận mắt cá chân Không hợp với bộ dáng non nớt của cô Khiến cô có vẻ kỳ quái và buồn cười Tên của cô Hứa hủ Đọc là su su Suy suy Chú thích Phiên âm của từ suy Cũng là su Giống như tên của hứa hủ Hết chú thích Triệu Hàn hơi buồn cười Nhưng vốn là một chàng trai trẻ hiền hậu và lịch sự Nên anh vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa Thôi không quan sát hứa hủ nữa Anh vừa định mở miệng Đúng lúc hứa hủ ngưỡng đầu nhìn anh Ánh mắt của cô khiến Triệu Hàn hơi ngây người Mấy phút trước đó đều là riêng mông trò chuyện với anh Hứa hủ chỉ chầm mặc lắng nghe Thậm chí dường như chưa từng nhìn thẳng anh một lần Bây giờ Triệu Hàn mới phát giác Đồng từ của cô đặc biệt đen Đen đến mức khó diễn tả Ánh mắt của cô vô cùng bình thản và đúng mực Anh đột nhiên có cảm giác Cô đã nhìn thấu suy nghĩ của anh Cô biết anh nghĩ gì về cô Nhưng chỉ trong trước mắt Hứa gủ lại cúi đầu Khôi phục bộ dạng trắng bệnh với oải đó Triệu Hàn ho khan một tiếng Mấy ngày nay quý đội phó nghỉ phép không đi làm Khi nào anh ấy trở về Anh ấy sẽ quyết định thầy giáo hướng dẫn thực tập của hai em Mắt rêu mông đột nhiên sáng ngời Có phải là tiền bối quý bạch Người có tỷ lệ phá án cao nhất Ở khu vực Tây Nam không ạ Triệu Hàn mỉm cười gật đầu Điệu anh ấy có hướng dẫn bọn em không Hứa hủ bất chợt nói xen ngang Thanh âm của cô mềm mại yếu ớt Triệu Hàn trả lời phải đợi quý đội phó về rồi mới quyết định. Quý Bạch không xa lạ với giới nữ cảnh sát trẻ tuổi. Mọi người đều nói, anh có bề ngoài nho nhã, nhưng tiếp xúc lâu ngày mới biết, anh đẹp trai bao nhiêu, thì bụng dạ cứng rắn bấy nhiêu, bất kể là đối với tội phạm, hay đối với những cô gái có cảm tình với anh. Vì vậy, mặc dù cục trưởng từng đích thân dặn dò, để đội phó đại đội cảnh sát hình sự Quý Bạch và một cảnh sát có kinh nghiệm dẫn dắt hai sinh viên xuất sắc này, Nhưng Triệu Hàn hiểu rõ tính cách của Quý Bạch Anh làm sao đủ lòng nhẫn lại hướng dẫn sinh viên thực tập Còn là nữ sinh yếu ớt Anh là người liên lạc thực tập của các em Gặp bất cứ chuyện gì các em đều có thể tìm anh Triệu Hàn nói Đây là tài liệu thực tập cần biết Các em hãy xem đi Hai cô gái nhận tập tài liệu Xem rất chăm chú Một lúc sau Thấy hai cô không lên tiếng thắc mắc Triệu Hàn mới cất giọng hiếu kỳ. Cho anh hỏi một câu, các em học ngành này, vậy các em cảm thấy phân tích tâm lý có tác dụng đối với việc phá án hay không? Triệu Hàn vừa dứt lời, Diêu Mông trả lời ngay. Em thấy rất hữu dụng, nhưng chúng em mới chỉ nắm một số lý luận, thiếu kinh nghiệm vận dụng thực tế. Vì vậy từ nay về sau, bọn em chắc sẽ thường xuyên cần thỉnh giáo anh Triệu. Lúc đó mong anh đừng chê phiền phức, Triệu Hàn mỉm cười. Em đừng khách giáo, chúng ta học tập lẫn nhau. Anh đưa mắt qua hứa hủ, cô gật đầu nhẹ nhẹ. Em cũng nghĩ vậy. Sau đó cô liền ngậm miệng, dường như không muốn nói một câu thừa thải. Triệu Hàn nghĩ thầm. Cô gái này đúng là không biết giao tiếp, sau này trong công việc chị E sẽ vấp phải chắc trở. Diêu mông ở bên cạnh vẫn mỉm cười ngọt ngào Tự hồ đã quen với thái độ lạnh nhạt của hứa hủ Nhưng ánh mắt của cô nhìn Triệu Hàn Toát ra vẻ ánh này bất lực Có điều Triệu Hàn không để tâm Anh vừa cười vừa nói đùa Hai em thử phân tích con người anh Xem ai nói chuẩn hơn Người bình thường luôn coi phân tích tâm lý Là một loại mơ hồ bí ẩn Như đoán số mệnh Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lắm lời này cũng không ngoại lệ riêu mông chớp mắt. Anh Triệu, đây là đề thi sao? Cứ coi như đề thi đầu tiên của các em trong thời gian thực tập đi. Những người khác thuộc đội cảnh sát hình sự đều đi họp hoặc ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba bọn họ. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào cửa sổ khiến văn phòng vừa sáng sủa vừa trống trải. Triệu Hàn bị hai cô gái trẻ nhìn giò xét từ trên xuống dưới. Anh bất giác hơi hồi hộp. Ánh mắt thanh lãnh của hứa hủ dừng lại trên mặt Triệu Hàn. Triệu Hàn tưởng cô sẽ mở miệng, ai ngờ cô vẫn trầm lặng như cũ. Ngón tay cô đặt trên đầu gối, phản phất gõ nhịp nhàng theo quán tính. Thân hình nhỏ bé yếu ớt, nhưng cô lại có động tác của một người đàn ông. Ngón tay của cô vừa trắng vừa thanh mảnh, tựa hồ có thể gãy bất cứ lúc nào, khiến Triệu Hàn bỗng có cảm giác khó chịu, không diễn tả thành lời. Một lúc sau, Ánh mắt của riêng mông cũng quay về mặt Triệu Hàn. Bộ dạng của cô nóng lòng muốn thử sức. Ai nói trước? Triệu Hàn hỏi. Lúc này, hứa hủ nhìn riêng mông bằng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Diêu mông tự hồ không chú ý. Cô chỉ nhìn Triệu Hàn. Để em nói trước. Triệu Hàn chú ý đến chi tiết này. Anh thấy hơi kỳ lạ. Anh và hai cô gái lần đầu tiên gặp mặt. Tin tức phân tích từ người anh chắc chắn có hạn. Người nói trước đương nhiên là người chiếm ưu thế. Hai cô gái là bạn học cùng khóa, nhưng xem ra quan hệ không thân thiết. Vậy mà hứa hủ lại cố ý nhường Dương Mông nói trước. Tại sao chứ? diêu Mông chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, bề ngoài của anh có vẻ tùy ý, nhưng trên thực tế anh là người có kỷ luật. Bàn làm việc của anh tương đối lộn rộn. Tuy nhiên nhìn kỹ sẽ phát hiện tài liệu sắp xếp theo thứ tự thời gian. Tài liệu vụ án được phân loại rõ ràng. Hơn nữa, tài liệu của anh vừa đưa cho chúng em đọc cũng trình bày đâu ra đấy. Tiếp theo, anh rất dễ làm quen. Hơn nữa luôn nghĩ cho đối phương. Có thể nhìn ra điểm này từ ngôn ngữ và cử chỉ của anh. Em còn chú ý, tài liệu thực tập cần biết mà anh chuẩn bị cho bọn em không phải là tài liệu chính thức, mà là anh tự chuẩn bị. Bởi vì trong đó sử dụng rất nhiều khẩu ngữ Hơn nữa còn đặc biệt ghi rõ ký túc xá nữ Nhà ăn Thậm chí có cả vị trí trung tâm thương mại Diêu mông nói đến đây Triệu Hàn nở nụ cười vui vẻ Diêu mông như được khích lệ Ngữ điệu của cô nhanh hơn Thứ ba Anh có bạn gái Bởi vì anh đeo một sợi dây chuyền rất đẹp Vừa rồi trong lúc nói chuyện với chúng em Anh vô thức sờ mặt dây chuyền mấy lần Biểu cảm của anh rất dịu dàng Thứ tư Anh rất ham học hỏi Tuy việc anh đề nghị chúng em phân tích con người anh Xuất phát từ hưng phấn nhất thời Nhưng khi em bắt đầu giảng giải Anh chăm chú lắng nghe Nhãn cầu đảo đi đào lại Chứng tỏ anh đang suy nghĩ Cuối cùng Diêu mông cầm khung ảnh đặt trên bàn Nở nụ cười rạng rỡ Anh rất tự hào về công việc của mình Hơn nữa anh còn vô cùng kính nghiệp Những tấm ảnh chụp chung với đội cảnh sát Đều được anh đặt ở vị trí trang trọng trên bàn Em tạm thời chỉ có thể phân tích bấy nhiêu Nếu có điểm không đúng Mong anh bỏ qua Triệu Hàn cười Anh đâu có tốt như em nói Tuy nhiên phân tích của em hay quá Nụ cười trên môi dương mông càng ngọt ngào hơn Cô uống một ngụm trà Hai người đồng thời đưa mắt về phía hứa hủ Hứa hủ vẫn giữ nguyên bộ dạng nhà sư ngồi thiền, gương mặt cô không có bất cứ biểu cảm nào. Chỉ là lúc này, ngón tay gõ gõ trên đầu gối của cô đã dỗi thẳng. Triệu Hàn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Diều Mông đã phân tích tương đối toàn diện và chính xác. Hứa hủ còn có thể nói ra điều gì? lại nào cô kết luận một câu, em cũng đồng ý với quan điểm của bạn ấy. Triệu Hàn nghi hoặc, Cô gái trẻ này rốt cuộc không thích biểu hiện Hay thật ra đầu óc chẳng có gì Giống như chứng minh suy nghĩ của Triệu Hàn Hứa hủ mở miệng Em đồng ý quan điểm của bạn ấy Triệu Hàn không biết nói thế nào mới phải Ai ngờ hứa hủ nói tiếp Em xin bổ sung thêm vài điểm Triệu Hàn còn chưa có phản ứng Đôi mắt đen lấy lạnh nhạt của cô gái trước mặt Đã nhứng lên nhìn anh chăm chú Có điều, cô dường như không quen nhìn thẳng vào mắt người khác một lúc lâu. Vì thế cô nhanh chóng cục mi, tránh ánh mắt của Triệu Hàn. Sau đó, cô cất giọng chấm tĩnh, nghe có một vẻ dịu dàng và êm tai lạ thường. Anh đúng là có bạn gái, nhưng mới xác lập mối quan hệ chưa đến 3 tháng. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái anh. Món quà tặng bạn gái, anh để trong ngăn kéo thứ nhất bên phải. Cánh tay phải của anh bị thương trong thời gian gần đây Anh có người chị gái Diện mạo không tồi Nghe đến đây Triệu Hàn hoàn toàn hóa đá Đầu óc anh bật ra ý nghĩ Lẽ nào hứa hụ từng điều tra anh Lúc này Hứa hụ dơ tay Ngón tay cô lướt qua một khung ảnh Ở tận cùng bên trái Dừng lại trên chiếc bật lửa bên cạnh khung ảnh Cô cúi đầu ngắm nghĩa một lúc Phải miệng ẩn hiện ý cười Ở vị trí trang trọng nhất trên bàn làm việc của anh không phải là khung ảnh mà là chiếc bần lửa Zippo thuộc hàng số lượng có hạn này. Anh và quý đội phó tương đối thân thiết. Anh rất kính trọng anh ấy. Chiếc bần lửa này là do anh ấy tặng anh. Có lẽ vào dịp sinh nhật của anh hay thăng cấp nào đó. Sau đó, anh tìm cơ hội tặng lại anh ấy một đôi giày thể thao giá không rẻ. Nói đến đây, hứa hủ lại nhứng mắt nhìn Triệu Hàn. Cảnh sát Triệu Nghiên cứu phân tích tâm lý Và dự đoán khả năng có thể xảy ra Đây là những kết luận em cho rằng có khả năng lớn nhất Vũ khí của cô vẫn bình thản như cũ Nhưng ánh mắt nhìn Triệu Hàn bộc lộ Sự nôn nóng và chờ đợi Phẳng phất mong chờ đáp án của anh Vào thời khắc này Hứa hủ cuối cùng cũng thể hiện Cô vẫn chỉ là một học sinh Triệu Hàn mở to mắt Sao Cho em biết những điều này Diêu mông ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối cầm tách trà lắng nghe Bây giờ cô mới nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn Cười nói Anh Triệu Hứa ngủ rất xuất sắc Nghe Diêu mông nói vậy Hứa hủ đế lộ nụ cười nhàn nhạt Đôi mắt trứng trà của cô đột nhiên sáng bừng Hai má trắng bạch hơi ứng đỏ Bắt gặp nụ cười đầu tiên trên gương mặt hứa hủ trong ngày hôm nay Đầu óc Triệu Hàn bất chợt vụt qua ý nghĩ cảm nào vừa rồi cô Dương Diêu Mông nói trước. Bởi vì cô biết rõ, nếu cô lên tiếng trước, Diêu Mông sẽ không còn lời nào để nói. Sau giờ tan tầm, Triệu Hàn một mình ngồi trầm tư trong văn phòng. Nếu nói suy đoán của Diêu Mông có căn cứ đàng hoàng, thì kết luận của Hứa Hủ hoàn toàn là trời ơi đất hỡi. Nhưng cô đều nói đúng, chỉ sai một điểm, anh không có chị gái ruột, chỉ có chị họ Chị họ của anh đúng là rất xinh đẹp Hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với anh Y như chị gái ruột Khi hứa hủ giải thích tỉ mỉ về sự suy đoán của cô Tâm trạng của Triệu Hàn thật khó hình dung Bởi vì anh không ngờ Quá trình suy đoán của cô lại đơn giản như vậy Sau khi bình ổn tâm trạng Triệu Hàn bấm số điện thoại di động của Quý Bạch Xếp Quý Bạch là người Bắc Kinh Thời gian này nghỉ phép về nhà thăm người thân. Có lẽ anh đang ở bên ngoài. Đầu kia điện thoại hơi ồn ào. Vài giây sau, thanh âm đầy ý cười của quý truyền tới. Nói đi. Đội vừa có 2 sinh viên thực tập. Hôm nay em gặp rồi, họ đều rất xuất sắc. Em đã gửi sơ yếu lý lịch cho anh. Đúng rồi, cục trưởng nói anh phải hướng dẫn một người. Ý cười trong ngữ khí của quý bạch càng sâu hơn. Nhưng câu trả lời của anh khiến Triệu Hàn không khỏi chán nản Tôi nhàn rỗi làm sao Không có hứng thú chương 2 Khi Triệu Hàn gọi điện thoại đến Quý Bạch đang tụ tập cùng một đám bạn Ánh chiều Tà dọi vào khung cửa sổ chạm hoa Thành phố Bắc Kinh mờ mịt được thắp sáng bởi đủ loại đèn điện Đám người trong phòng ăn mặc trình tề Cười nói vui vẻ Tạo thành bức tranh trống rỗng vào đất giá Quý Bạch đưa đống bài trong tay cho người bên cạnh Anh ngậm điếu thuốc lá Cầm điện thoại di động đẩy cửa đi ra ngoài Quý Bạch ngồi xuống chiếc ghế sofa trên hành lang Dưới chân anh là tấm thạm lông cừu mềm mại Trước mắt là một dãy cây cảnh xanh mướt Xếp xung quanh hòn non bộ bằng ngọc trắng có nước chảy Một nhân viên phục vụ tiến lại gần Hỏi anh cần gì Thấy Quý Bạch lắp đầu Nhân viên phục vụ lập tức bỏ đi Quý Bạch búng tàn thuốc lá Ở đầu kia điện thoại Triệu Hàn không ngừng báo cáo Cục trưởng nói Sếp phải hướng dẫn một sinh viên thực tập Có gì ghi vào sát hạch cuối năm của sếp Quý Bạch tựa người vào thành ghế phía sau Khép mi mắt Cũng được Triệu Hàn còn chưa kịp vui mừng Anh chậm dại nói tiếp Chú hãy sắp xếp lại trọng tâm công việc trong năm nay Rồi dẫn dắt sinh viên thực tập cho tốt Có gì ghi vào sát hạch cuối năm cho chú Triệu Hàn vội từ chối Em không hướng dẫn được đâu Thật đấy Hai cô gái đó là chuyên gia Chắc chắn chị Anh mới có đủ trình độ hướng dẫn Để chứng minh câu nói của mình Triệu Hàn kể với quý bạch toàn bộ quá trình suy đoán của hứa hủ Thứ nhất Triệu Hàn vô thức sờ vào sợi dây chuyền do bạn gái tặng. vẻ mặt của anh không chỉ trở nên dịu dàng, anh còn dùng ngón tay điều chỉnh vị trí mặt dây chuyền. Biểu hiện này cho thấy anh chưa quen đeo sợi dây chuyền, chứng tỏ bạn gái mới tặng, đồng thời thể hiện rụng vọng từ nội tâm của anh. Những dấu hiệu này thường xuất hiện ở những cặp tình nhân mới bắt đầu yêu nhau. Thứ hai, ánh mắt Triệu Hàn dừng lại mấy lần ở ngăn kéo thứ nhất bên tay phải, và mặt lúc đó vô cùng ôn hòa. Hứa hủ đoán trong đó có món quà anh tặng bạn gái Do là bạn gái mới xác lập mối quan hệ Hôm nay không phải ngày kỷ niệm đặc biệt Vậy thì càng có khả năng là quà sinh nhật Thứ ba Cánh tay phải bị thương Là bởi vì anh vẫn dùng tay phải viết chữ theo thói quen Nhưng mấy lần cầm đầu vật Động tác của anh dừng lại 1-2 giây ngấn ngủi Hoặc đổi sang tay trái Thứ tư Anh mặc áo thun dài tay kiểu mới của nhãn hiệu Givenchy Bên dưới lại là quần jean của nhãn hiệu Metabol Một người đàn ông biết mua hàng Givenchy tuyệt đối không phối đồ kiểu này Vì vậy, cái áo không phải do anh mua Chú thích Givenchy là nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Metabol là nhãn hiệu bình dân của Trung Quốc Hết chú thích Món quà của người bạn gái là sợi dây chuyển bạc mặt thuyền hải tặc Hơn nữa, thời gian yêu nhau không dài bạn gái sẽ không tặng đồ đắt tiền như Givenchy Vậy thì áo thun của anh có thể do người con gái khác tặng. Những người đàn ông lớn lên cùng chị gái đều có đặc điểm chung về tính cách và cử chỉ. Đó là khi tiếp xúc với người khác dối, họ sẽ càng tỏ ra tự nhiên, thoải mái, tinh tế và chu đáo hơn những người đàn ông bình thường. Trên người triệu Hàn đều có đặc điểm này. Ngoài ra, khi nhìn thấy người đẹp diêu mông, anh không mắt sáng rực và tỏ ra hưng phấn như những cảnh sát khác. Anh cư xử rất đúng mực. Hứa hụ nói, Vì vậy, chị gái mua áo Givenchy cho anh có khí chất không tồi, thậm chí rất xinh đẹp. Thứ năm, về chiếc bật lửa Zippo sản xuất với số lượng hạn chế. Triệu Hàn không tùy tiện vứt nó trên mặt bàn hoặc để ở nơi dễ lấy, mà anh đặt ở vị trí tương đối xa, gần khung ảnh. Như vậy, chiếc bật lửa có khả năng là quà tặng của bạn bè cùng trang lứa Hơn nữa, tiềm thức của Triệu Hàn phản ánh sự kính nể của anh đối với người tặng quà. Trong đội cảnh sát hình sự, Người trẻ tuổi có khả năng được Triệu Hàn kính nệ nhất Chính là Quý Bạch Triệu Hàn thể hiện là một người rất có giáo dục Và có tính cách thành thật Nhận được món quà quý giá đó Anh chắc chắn sẽ tìm cơ hội đáp lễ Tuy anh mặc quần bò mét tơ rẻ tiền Nhưng dưới chân là đôi giày thể thao Thuộc nhãn hiệu đổi tiếng đắt tiền Chiếc ba lô đặt bên cạnh cũng cùng một nhãn hiệu Chứng tỏ anh là tín đồ trung thành của nhãn hiệu này Vì vậy món quà anh tặng lại Quý Bạch Rất có khả năng là đôi giày thể thao của nhãn hiệu mà anh cho là có giá trị nhất. Sau khi kể xong, Triệu Hàn nói Xếp, anh hãy hướng dẫn hứa hủ đi. Cô ấy tuyệt đối xứng đáng làm học trò của anh. Quý Bạch cười cười. Xuyệt xuyệt. Triệu Hàn cũng mỉm cười. Nhưng Quý Bạch nhanh chóng thu lại nụ cười, cất giọng lãnh đạp. Kiếm tẩu thiên phong. Lý luận của suy suy có yếu tố may mắn ở trong đó Nếu giải quyết vụ án theo kiểu suy suy Rủi ro sẽ rất lớn Diêu mông tuy không phân tích sâu Nhưng ổn thỏa, đâu ra đấy Hơn nữa, theo như chú kể Cô bé đó toàn diện hơn suy suy Chú thích Kiếm tẩu thiên phong Là một chiêu kiếm pháp Nghĩa bóng chỉ việc tìm kiếm những phương pháp bất bình thường Để giải quyết vấn đề Hết chú thích Chịu hàn á khẩu Một lúc sau mới hỏi nhỏ Vậy anh định hướng dẫn ai? Để tôi suy nghĩ đã Sau khi khúc máy Quý Bạch không quay về phòng VIP Mà ngồi ở chỗ cũ Mở điện thoại xem sợ yếu lý lịch của hứa hủ và rêu mông Để mặc điều thuốc dài giữa hai đầu ngón tay cháy hết Một lúc sau Có người từ trong phòng VIP đi ra ngoài Ngồi xuống bên cạnh Quý Bạch Người này tên Thư Hàng Là bạn đối cố thân thiết nhất của Quý Bạch Anh ta cười hi hì, hì Vừa rồi vẫn chưa nói xong Tại sao cậu lại một mình trốn ra ngoài này hút thuốc Cậu cũng cho rằng lĩnh vực năng lượng mới làm được Năm nay tớ định mở công ty Cậu có muốn cùng đầu tư không Tớ sẽ để một nửa cổ phần cho cậu Quý Bạch thu điện thoại Nhách miệng cười Mẹ tớ bảo cậu làm thuyết khách đấy à Thư hàng không trả lời, coi như mặc nhận. Anh ta nửa thật nửa giả hỏi. Cậu định ở đội hình cảnh mãi sao? Quý bạch nheo mắt, thổi ra khói thuốc lá. Thư hàng nghĩ thầm. Cậu đừng tuôn ra một chàng lý luận đáng buồn nôn đấy. Ai ngờ một lúc sau, quý bạch chậm rãi buông một câu. Tử phi ngư, yên chi ngư chi lạc. Chú thích. Cậu chẳng phải là cá Thì sao biết được niềm vui của cá Hết chú thích Thư hàng cười Thôi xin cậu Ở nơi nam nhiều nữ ít Suốt ngày tiếp xúc với hung ác bạo tàn Thú vị làm sao Dù sao cũng thú vị hơn đám vô tích sự Suốt ngày chơi bời nhậu nhẹt các cậu Quý bạch cười nhạt Thư hàng ngẩn người trầm mặc một lúc Anh ta không tức giận mà gật đầu Chúng tớ đúng là chẳng thú vị gì cả Thần sắc thư hàng trở nên nghiêm túc Trên đời này không có việc gì khó Vì vậy rất vô vị Người khác vừa nghe cậu là con cháu nhà ai Lập tức vuốt đuôi giải quyết cho cậu Chỉ mỗi việc rơ tay đóng con dấu Liền có người khen cậu là kỳ tài trong lĩnh vực thương mại Nếu cậu muốn thực sự dựa vào bản thân Người ta không chừng nói sau lưng cậu Tên đó có bản lĩnh gì ngoài việc hắn mang họ thư Quý Bạch nở nụ cười lãnh đạm Đồng thời vỗ vai Thư Hàng Thư Hàng cũng biết câu nói của anh ta hơi buồn cười Coi như lời nói lúc uống rượu say Hai người hút thuốc một lúc Thư Hàng lại mở miệng Cậu chẳng thật thà gì cả Ban đầu Cậu nói dối mẹ cậu Kêu gia nhập ngành cảnh sát là nhằm mục đích làm chính trị Lần này cậu về nhà Mẹ cậu không cắn nhằn đấy chứ Cậu đúng là đồ bất hiếu Thật ra không chỉ bà quý Tất cả bạn bè cùng lớn lên với Quý Bạch đều cho rằng anh thi vào trường cảnh sát vì không muốn làm kinh tế như bố anh mà cái thừa truyền thống của ông nội vốn là một tướng quân. Kết quả 7 năm trôi qua tuy anh đạt thành tích tốt trong công việc đề bạt cũng rất nhanh nhưng dù sao vẫn ở tuyến đầu nguy hiểm. Quý Bạch tắt điếu thuốc, cười cười. Mẹ tớ quen biết cả hệ thống cảnh vụ nếu không viện cớ lúc thi vào trường cảnh sát Tớ bị đánh trượt thẳng càng cũng không biết chừng Chuyện này cậu đừng bận tâm nữa Thư Hàng nghĩ thầm Biết rồi Tớ cũng chỉ nói đến mức đó thôi Anh ta lập tức chuyển sang đề tài khác Xem ra bây giờ cậu vẫn còn độc thân Quý Bạch gật đầu Thư Hàng cười cười Nghe nói cậu ngày đêm sông pha chiến đấu Thức đêm nhiều dễ đau thận đấy Người anh em, chỉ e đến lúc cần dùng Đồ của cậu không dùng được nữa Quý Bạch lướt anh ta một cái Lạc đạ dù gầy cũng to hơn ngựa Thư Hàng khóc không được Mà cười cũng chẳng xong Hai người im lặng một lúc Quý Bạch chợt nhớ ra một chuyện Quay sang nói với Thư Hàng Thật ra năm ngoài tôi đi coi mắt một lần Thư Hàng kinh ngạc Cậu đi coi mắt Quý Bạch gật đầu Cháu gái của phu nhân cục trưởng Bọn tớ hẹn hò mấy tuần Cuối cùng đường ai nấy đi Thư hàng tỏ ra hưng phấn Tại sao? Quý Bạch lại châm một điếu thuốc Cất giọng lười nhác Cô gái này cũng khá xinh đẹp Là hoa khôi của huyện Hướng Xuyên Nhưng thời gian đó tớ rất bận Cũng chẳng gặp mặt mấy lần Cuối cùng Người ta vớ được một công tử nhà giàu Đá bay tớ Thư hàng có vẻ không tin Anh nhìn chầm chầm gương mặt nghiêng anh Tuấn của Quý Bạch Tốt xấu gì cậu cũng là bông hoa của đại viện chúng ta Cô gái đó nỡ đá cậu dứt khoát như vậy sao Quý Bạch cười cười Thật ra cô ta từng đến tìm tớ một lần Nói cô ta rất đau khổ khi phải đưa ra quyết định này Nếu tớ có thể mua cho cô ta một căn hộ ở thành phố Lâm Trong vòng 3 năm Cô ta sẽ bỏ anh chàng nhà giàu rồi đi theo tớ Thư Hàng nghiêm túc ngẫm nghĩ Giá trị của cậu chỉ là một căn hộ Yêu cầu thấp quá còn gì Cậu trả lời thế nào Tớ nói tiền lương hàng tháng của tớ là 6.000 Trong khi giá nhà ở thành phố Lâm 10.000 một mét Thư Hàng cười ha hả Ôi trời Tớ không tin có người đàn bà ngốc nghếch như vậy Áo khoác cậu mặc trên người Đồ mới ít nhất cũng trị giá vài chục ngàn Cô ta nhìn không ra sao Quý Bạch nheo mắt cười Cô ta hỏi tớ Quần áo của anh có phải là hàng phây loại A Mua trên đường tú thủy ở Bắc Kinh hay không Tớ nói Phải Hóa ra em cũng biết đường tú thủy Thư hàng ôm bụng cười một trận Sau đó Anh vỗ vai Quý Bạch Cô gái này cũng tốt đây chứ Quá thẳng thắn Quý Bạch gật đầu Đúng là thẳng thắn Tình cảm cũng có thể niêm bia giá Mua bán sòng phẳng Đúng lúc này Cửa phòng VIP mở toang Một đám người đi ra Có người vừa cười vừa chỉ vào một người khác Đi thôi Đến nhà cậu ta uống rượu quý của ông già cậu ta Thư hàng hỏi Quý Bạch Cậu có đi không? Quý Bạch hết một hơi thuốc rồi ném mẩu thuốc còn lại vào gạt tàn. Cất giọng lười nhác. Đi chứ, tội gì không đi? Cũng vào lúc chạng vạng ở thành phố Lâm ẩm ướt, hai bên bờ dòng sông chảy xuyên qua thành phố, đèn điện sáng choang. Chuông báo hiệu hết giờ làm việc vang lên. Diêu Mông vẫn không có ý ra về. Cô nói muốn xem thêm tài liệu, còn nhanh nhẹ đề nghị đặt cơm hộp cho các đồng nghiệp tăng ca. Mấy người cảnh sát nói cười vây quanh chỗ cô ngồi Hứa hủ sách túi đứng dậy Muốn lịch sự chào tạm biệt mọi người Nhưng đứng một lúc vẫn không có ai chú ý đến cô Cô lại không có thói quen nói to Cuối cùng cô đành lặng lẽ ra về Xe ô tô của hứa tuyển đã đậu sẵn bên lề đường Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm Ánh hoàng hôn và đèn đường mông lung chiếu qua cửa xe Hắt lên gương mặt Tuấn tú trắng trẻo của anh Cộng thêm bộ lê màu đen Cửa tuyển mang dáng vẻ của một tinh anh trong thành phố phồn hoa này. Cửa hủ mở cửa lên ô tô, xe chạy một lúc. Cửa tuyển âm thầm dò xét cô em gái của anh. Chỉ thấy hai tay cô ăn phận đặt trên đầu gối, thần sắc lãnh đạm. Nhưng chân cô nhẹ nhàng đá vào tấm thảm lông cửu mới thay. Cửa tuyển hơi buồn cười. Anh biết rõ thói quen của em gái. Lúc có tâm trạng vui vẻ, cô thích đá đồ vật. Lúc tập trung suy nghĩ vấn đề, cô thường gọi ngón tay xuống đầu gối. Y như đàn ông Hôm nay công việc thuận lợi không? Hứa tuyển cười hỏi Cũng không tồi Câu này có nghĩa rất tốt Hứa tuyển cười hiếp mắt Một tay rút cà vạt ném ra sau ghế Anh mở cửa sổ Để ngọn gió chiều muộn thổi vào Hai anh em đều không phải là người nhiều lời Ai nấy chầm mặc dọn mắt ra ngoài cửa xe Đúng lúc này Điện thoại di động của hứa hủ đổ chuông Vừa nhìn giải số trên màn hình Sắc mặt hứa hủ hơi thay đổi Hứa tuyển hỏi Ai vậy? Quý Bạch, đội phó đại đội cảnh sát hình sự Hôm nay, hứa hủ xem qua danh sách thành viên trong đội Nên nhớ rõ số điện thoại của tất cả mọi người Xem ra, quý Bạch đã quyết định làm thầy giáo hướng dẫn cô Tâm trạng cô bất chợt bay bổng trong tích tắc Đối diện với truyền kỳ trẻ tội nhất của giới cảnh sát Hứa hủ hơi căng thẳng Cô điều hòa hơi thở mới bắt máy Alo Chào em Tôi là Quý Bạch Thanh âm trầm thấp của người đàn ông Từ đầu bên kia điện thoại truyền tới Chào anh Quý đội Một tuần sau tôi sẽ quay về Thời gian này Em hãy xem tư liệu về những vụ án Chưa giải quyết trong 10 năm qua Rồi tiến hành phân tích Vâng ạ Đáng sau cần phối hợp với hoạt động chuyên mục của bộ công an, em hãy thu thập tài liệu có liên quan. Vâng ạ. Một lúc bố trí năm công việc phức tạp, Quý Bạch nói rất khác gọn gàng, Hứa Hủ lập tức đáp lời, không hề do dự. Cuối cùng anh ngừng lại, Hứa Hủ cũng không lên tiếng, chờ anh nói tiếp. Lúc này, đầu kia điện thoại vang lên tiếng người nói chuyện và tiếng âm nhạc ồn ào. Quý bạch nói câu gì đó với người ở bên cạnh Vài giây sau Anh mới cất giọng nhàn nhạt Xuyệt xuyệt Em có vấn đề gì muốn hỏi tôi không Thanh âm của anh vẫn chưa hết ý cười Hứa hủ ngẫm nghĩ rồi trả lời Tạm thời không có Được, tạm biệt em Chào anh Sau khi cúp điện thoại Hứa hủ thầm giả soát một lượt nhiệm vụ quý bạch với giao phó Cô ngẩn đầu liền bắt gặp hứa tuyển nhìn cô chăm chú Đó là cấp trên của em Sao em không biết lấy lòng người ta Hứa tuyển phê bình em gái Tâm trạng của hứa hủ tương đối vui vẻ Cô nhẫn lại giải thích Anh có biết tại sao em muốn thực tập với người này hay không Em nói rồi Anh ta có tỷ lệ phá án cao nhất đội Ừ, một người có tỷ lệ phà án cao sẽ không dễ dàng để nhân tố khác ảnh hưởng đến phán đoán của anh ta về con người và sự việc. Nói một cách khác, làm việc với anh ta, em sẽ không cần định nọt lấy lòng, không cần nhìn sắc mặt, không cần phỏng đoán tâm tư. Em có thể bỏ tất cả tinh lực và công việc. Em có thể sống một cách thoải mái, tự tại. Bắt gặp tia sáng vụt qua đáy mắt em gái, tâm trạng của hứa tuyển cũng trở nên vui vẻ. Sau đó, nhân lúc em gái phấn khởi, Hứa tuyển chuyển sang đề tài anh quan tâm hơn Sang năm em chính thức tốt nghiệp Công việc cũng ổn định Cục cảnh sát còn nhiều đàn ông chưa có bạn gái không Em định lúc nào tìm bạn trai Hứa hủ nhìn anh trai bằng ánh mắt kỳ lạ Điều này liên quan gì đến anh? Hứa tuyển không khỏi nản lòng Anh biết em gái không phải tranh cãi với anh Cô thật sự cảm thấy chuyện tình cảm của cô không liên quan đến anh Hứa tuyển chán nạn do tay vào mái tóc ngắn ngủ Của hứa hủ loạn dạ Hứa hủ biết không thể né tránh Đành để mặc anh vào tóc Cho đến khi anh thu tay về Cô mới quay đầu nhìn anh Đầu tóc cô dối bù như tổ quạ Nhưng thần sắc cô bình tĩnh Trong đôi mắt đen lấy ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nhạt Bắt gặp bộ dạng này của cô Hứa tuyển mềm lòng Năm nay em 24 tuổi rồi Tuy tuổi tác không phải lớn Nhưng em chưa yêu bao giờ Lại gần như không có hứng thú với người khác giới Em bảo hai người đàn ông ở nhà Sao có thể yên tâm Hứa hủ trầm mặt Sau đó cô đột nhiên ngồi thẳng người Nói nghiêm túc Em xin lỗi Không phải em không có hứng thú Sau này em sẽ cố gắng Năm hứa tuyển 5 tuổi Hứa hủ 2 tuổi Mẹ bọn họ bệnh nặng qua đời Bà hứa là người hoạt động kinh doanh Để lại một văn phòng kế toán không lớn không nhỏ giao cho cậu ruột quản lý. Sau khi tốt nghiệp đại học, hứa tuyển tiếp quản văn phòng của mẹ anh, bây giờ đã phát triển thành công ty có tiếng trong nghề. Bố của hai anh em là giáo sư đại học. Sau khi vợ qua đời, ông một tay nuôi dạy con trai và con gái lớn khôn, không đi bước nữa. Tính cách hứa tuyển trầm ổn thạo đời là tổng hợp tính cách của bố mẹ anh. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, anh đã có chỗ đứng vững chắc ở thành phố Lâm. Tuy nhiên, anh thay bạn gái nhanh hơn thay áo, Tính cách trăng hoa không biết giống ai. Hứa hủ thì nghiêm túc giống người mẹ mạnh mẽ của cô. Lớn từng tuổi này, người xung quanh đều cảm thấy cô rất xuất sắc, nhưng không biết cách đối nhân xử thế. Là trường hợp có y quy cao, e quy thấp điển hình. Hứa tuyển ngược lại cho rằng, em gái anh không phải không biết cách đối nhân xử thế, không phải có e quy thấp. Cô chỉ là chẳng bận tâm mà thôi. Em không muốn bạn trai làm cảnh sát. Hứa hủ đột nhiên lên tiếng Tại sao? Không thích hợp Công việc của em có tính chất nguy hiểm nhất định Thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định Vì vậy Đối phương cần có công việc ổn định Kết cấu gia đình Mới có thể cân bằng bổ sung cho nhau Hứa tuyển cũng không muốn em gái yêu cảnh sát Trên thực tế Anh không yên tâm em gái tự đi tìm bạn trai Dù cô là chuyên gia tâm lý Hay là vậy đi, để anh giới thiệu đối tượng cho em Hứa tuyển nói Hứa hủ chấm tư trong giây lát Cô cảm thấy đề nghị của anh trai không tồi Được thôi, em muốn tìm người làm nghề kỹ thuật Nghiên cứu khoa học, IT, xây dựng, hóa chất đều được Hứa tuyển vui vẻ hỏi Tại sao? Hứa hủ trả lời Đàn ông làm kỹ thuật, lái xe ổn định hơn Hãy subscribe cho kênh ha Mì